chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Láo Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là đặc thù của linh giới ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà cái vụ của Capim diễn ra thì uh, lên rất quan tâm đến cái vụ của bác sĩ Allen đấy là thằng trẻ con nó chơi cái bộ bài tarot và nó liên quan đến vận may thì cái tên của biệt hiệu của hắn cũng liên quan đến vận may cho nên muốn tìm hiểu Và có lẽ đứa trẻ này sẽ đóng một vai trò rất chủ chốt trong cái quá trình tiếp theo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Dưới sự giải thích và chấn an của Glenn, Ellen cảm thấy yên tâm hơn hẳn, chuẩn bị để quan sát thêm vài ngày xem còn mơ thấy ác mộng tương tự nữa không. Sau khi tiễn vị bác sĩ ngoại khoa rời đi, Glenn chợt chuyển về vẻ mặt trầm lặng, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Giải thích về mộng cảnh thì không có vấn đề gì, tòa tháp cao nhọn màu đen từng cái vách tường và cánh cửa lớn chất chồng lên nhau chắn lối đi con rắn khổng lồ màu bạc trắng tất cả đều biểu hiện rằng win one time đang ở trong một hoàn cảnh bị thứ gì đó uy hiếp tượng trưng cho nỗi sợ hãi và bất lực của đứa trẻ muốn trốn tránh ở sau tầng tầng lớp lớp bảo vệ nhưng vấn đề mấu chốt là có khả năng cao rằng linh tính của bác sĩ Allen không thể tự chủ về việc lấy ra được gợi ý đó nếu không thì anh ta đã chẳng mơ thấy giấc mộng này vào tối qua ngay sau khi cầm vào con hạt giấy mà đáng ra kiểu trải nghiệm này phải xảy ra trước khi Win One Time xuất hiện và lúc linh tính của anh ta vô thức nhận ra vài chuyện kỳ quái tương tự rồi, cho nên Glenn mới nghi ngờ phương tiện truyền giấc mơ đến cho bác sĩ Allen chính là con hạt giấy kia. lên mở linh thị cẩn thận quan sát món nghệ phẩm thủ công này nhưng chẳng thấy tìm thấy một chút linh tính chiếu rọi nào. Tuy nhiên linh tính trực giác nói cho anh biết con hạt giấy này có chút kỳ diệu. Chắc hẳn là do, dính tới thứ hư vô nhất, khó nắm bắt nhất, và cũng đáng sợ nhất, đó là vận mệnh. Đứa trẻ tên là Win One Time, kia chẳng hề đơn giản một chút nào. Có lẽ thứ vi diệu nhất không phải lá bải tarot, mà là chính bản thân cậu bé. Con rắn khổng lồ màu bạc trắng là biểu tượng cho sự nguy hiểm, mà sự việc này lại liên quan đến may mắn, xui xẻo hoặc là những nhân tố liên quan. Lẽ nào nó đại biểu cho con rắn thủy ngân, danh sách một của đường tắt quái vật, Glenn suy nghĩ miên man nhưng lại không có cách nào chứng thực được. Hắn chuyển qua phân tích xem làm như thế nào để truyền được mộng cảnh tới. Với thành tích thần bí học hiện tại của Glenn, muốn lý giải điều này cũng không quá khó khăn hay phức tạp gì. Hắn nhanh chóng nảy ra suy nghĩ. Bước đầu là bài trừ ảnh hưởng của oan hồn và bóng ma, thứ khiến cho nhan sắc và khí trạng của bác sĩ Ellen nhiễm từng quăng sáng màu xanh sẫm mà vừa nãy mình không hề nhìn thấy điều này. Để truyền mộng cảnh tới mà lại không khiến cho người nhận phát sinh ra tình huống dị thường thì có hai biện pháp. Một là sử dụng năng lực phi phạm cùng loại vẽ ác mộng giống như đội trưởng dựa vào việc dẫn dắt để đạt được mục đích thế nhưng lại không được phép xâm nhập quá sâu nếu không sẽ lưu lại dấu vết tương tự. Phương pháp thứ hai thì càng xảo rượu và cao cấp hơn. Nguyên lý của mộng cảnh chính là linh thể của những vị tinh huong di thuong thi co hai bien phap mot la su dung nang luc phi pham cung loai ve ac mong giong nhu đoi truong dua vao viec dan dat đe đat đuoc muc đich the nhung lai khong đuoc phep xam nhap qua sau neu khong se luu lai dau vet tuong tu phuong phap thu hai thi cang xao dieu va cao cap hon nguyen ly cua mong canh chinh la linh the cua nhung vi tinh tu ngao du giữa linh giới khiến cho một số chi tiết nhất định có đặc điểm gây chú ý trong vô thức dưới sự kích thích từ bên ngoài sẽ dần chuyển hóa thành gợi ý cho ý nghĩa biểu tượng, hoặc chúng có thể nhận được sự khai sáng trực tiếp đến từ các nguồn bên ngoài, rồi truyền đạt cho linh thể và thể tinh thần. Vì chủ nhân đang ở trong trạng thái ngủ say, cho nên chúng sẽ xuất hiện dưới hình thức mộng cảnh. Thế nền biện pháp thứ hai chính là chuyển tới thông qua linh giới. Trước tiên sử dụng một vài thủ thuật thân kỳ để tạo nên gợi ý dựa trên nhu cầu của bản thân, tiếp đó tự nhiên dẫn dắt linh thẻ tinh tú của mục tiêu ngào du giữa linh giới đi thu thập thông tin rồi phản hồi trở lại từ đó mục tiêu có thể mơ thấy mộng cảnh mà bản thân muốn họ mơ cũng không để lại một chút dấu vết nào cả mình không thể làm được điều đó vào lúc này dù là dùng trạng thái linh thẻ để thoáng khiêu động một chút lực lượng trên màn xương xám thì cũng không được lên ngừng lại ít lâu lại thêm vào một suy đoán khả thi khác Âm thị giao vào, à, ám thị gieo vào tiềm thức của bác sĩ Allen được thông qua con hạc giấy. Khi tìm thấy nó thì anh ta liền mơ thấy mộng cảnh tương ứng. Muốn xác nhận điều này cũng dễ thôi, chỉ cần dùng biện pháp thông linh đối với bác sĩ Allen. Mình sẽ truy ra, dấu vết. Nhưng mà thông linh anh ta thì có quá đáng lắm hay không? Hay mình nên mượn ngọn nến mộng hiểm của cha xứ Olowsky Không, người nhận ra mình là ma cả dòng cuồng dối Emlyn White, chứ đâu phải người khổng lồ có thân hình cờ bắp Olowsky Len ém suy nghĩ này, cân nhắc hành động kế tiếp. Hắn quyết định chờ tới khi tiến lên xương sám, xem bói độ nguy hiểm. Nếu như nằm ở mức chấp nhận được, thì hắn sẽ lẻn vào nhà bác sĩ của Ellen tối nay, dùng bùa chú mổ say và những thủ đoạn khác để ngầm quan sát anh ta, để xem ngọn nguồn của mộng cảnh là do trực tiếp dẫn dắt hay là gián tiếp ngụy tạo. Tuy nhiên, với thực lực và cấp độ của Len, muốn truy vết kẻ đi trước là khá khó, chính hắn cũng không quá tự tin. Điều này cũng mang ý nghĩa chỉ cần ngồi cạnh bác sĩ Ellen tiến hành minh tưởng thì có thể sẽ ngao du linh giới cùng với linh thẻ tinh tú của anh ta được nhất thiết là phải định vị đầy đủ dựa vào miêu tả từ cuốn sách bí mật tồn tại của linh giới nó gần giống với sự kỳ diệu hoàn toàn trồng chéo lên thế giới hiện thực cho nên bất cứ ai cũng có thể nhận được gợi ý tử linh giới vào bất kỳ lúc nào chỉ là linh giới nó không phân chia ra phương hướng trái phải trên dưới quá khứ hiện tại tương lai cũng có khả năng giao hội lại nó giống như kiến thức thông tin và ảo ảnh vô hạn được tinh thần tập hợp lại dồn nén thành một cái đại dương cổ quái nó khác xa với những khái niệm và logic bình thường so với thế giới mà con người tưởng tượng kết quả là gợi ý nhận được từ linh giới chỉ có thể được xem như các loại biểu tượng chứ không phải là đáp án trực tiếp cũng chính vì thế mà trải nghiệm ngao du giữa linh giới của mỗi một linh thể tinh tú không chỉ liên quan đến thời gian không gian thực mà còn phụ thuộc vào trạng thái hiện tại của thân thể và tinh thần không có biện pháp tương tự như là định vị Muốn khóa chặt và tìm kiếm một linh thể tinh tú đang ngao du trong linh giới của một người là việc bất khả thi, cho dù cơ thể vật lý của người đó có ở ngay bên cạnh thì cũng vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà việc lang thang giữa linh giới của một linh thể tinh tú là có điểm cực hạn, không dám đi quá sâu. Một khi đi lạc và không thể quay lại thân thể, chủ nhân sẽ biến thành một kẻ chỉ độn, nghiêm trọng hơn là biến thành người thực vật. Việc sử dụng linh giới làm cầu nối giúp thân thể di chuyển còn khó khăn hơn nữa. Nếu không cẩn thận sẽ lạc đường, vĩnh viễn không thể quay lại thế giới thực. Cho tới khi mục giữa mà chết. Ây! Len thở dài, tạm quảng hết nghi vấn ra sau đầu. Hắn lấy ra đồng hồ bỏ túi mà nhìn giờ, nhận thấy bản thân đã suy nghĩ rất lâu, bữa sáng đã nguội ngắt. Mà phóng viên Mike vẫn chưa tới. Hẳn là ủy thác này có thể sẽ rời lịch một ngày. Với tinh thần không muốn lãng phí thứ gì, Len giải quyết nốt bữa sáng rồi tiến lên màn xương sám mà xem bói. Hắn ngạc nhiên khi nhận được gợi ý là chẳng có chút nguy hiểm nào. Làm xong hết thảy, thời gian ước định đã trôi qua từ lâu. Không rút trần chờ, hắn đổi qua chiếc áo jacket dày, đội mũ, đội mũ, cầm vở từ vựng rời khỏi số 15 phố minh Kế hoạch ban đầu vốn là hộ tống Mike Joseph đến quận Đông để phỏng vấn rồi tìm cơ hội gửi ám hiểu cho lão Kohler rằng đừng có đề cập tới lời hứa, giúp Lee tìm con gái. về phần gia đình Lee, hắn sẽ nhờ lão Kohler nhắc nhở mà hiện tại sau khi Mike lùi lại lịch phỏng vấn một hôm, Glenn lại càng thông thả, không còn lo lắng về rủi ro hay là sai lầm nào nữa. Dựa vào địa chỉ mà lão Color đưa và gợi ý từ bói toán, Glenn đi sâu vào quận đông dưới từng cái nhìn cảnh giác đề phòng, chết lặng và tham lam của đám đông, hắn tìm thấy một căn phòng trên tầng 3. Gian phòng này chỉ có hai chiếc giường tầng, trên nền nhà trải đầy những tấm tấm nệm rách dưới và cũ kỹ. Cứ chỗ nào trống là đặt đầy những đồ vật linh tinh. Lên nhìn thẳng vào phần nẹm dưới của chiếc giường tầng, kề trong cùng mà gọi. Lão Kohler. Sau khi gọi, soạt một tiếng, Lão Kohler xoay người ngồi dạy, dựa lưng vào bên cạnh ngạc nhiên nói. Quả nhiên là ngài tới. Hôm qua, sau khi gửi ngài lá thư đó, tôi liền đoán ngay, hôm nay ngài sẽ tới tìm tôi, cho nên tôi mới không qua bến tàu, chỉ ngồi nhà chờ. Tốt rồi, tôi không cần phải nghĩ làm sao để bịa ra nguyên nhân trực tiếp đến đây tìm lão nữa lên nhìn quanh rồi chuyển giọng nói lão cô với thu nhập hiện giờ lão hoàn toàn có thuật thuê căn phòng tốt hơn cơ mà tại sao chỉ đội đổi từ nệm đất sang giường tầng thế này phần lớn số tiền đều là nhờ thu thập thông tin cho ngài lão cô cười cười tôi cũng không còn trẻ khỏe gì cả cần phải dành dụm tiền để lo sau này già yếu chứ lên im lặng khoảng 2 giây lão có thể cân nhắc mua bảo hiểm như là bảo hiểm trợ cấp người cao tuổi độc thân Có nó, khi lão đã quá giải yếu, mỗi tuần họ sẽ gửi cho lão một phần tiền, ít nhất cũng đủ để lấp đầy cái bụng và ngủ trong một căn phòng. Ngành bảo hiểm của thế giới này phát triển từ kỷ thứ tư, sau khi được đại đế Rousseau thúc đẩy, hiện tại đã tương đối hoàn thiện. Có rất nhiều loại bảo hiểm như là bảo hiểm thương mại hàng hải, bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm thân thể, loại bảo hiểm chăm sóc dài hạn với đủ các kiểu tên khác nhau, vân vân và mây mây, Phần lớn chủ yếu tập trung vào tầng lớp tư sản và trung lưu. Tôi biết rồi, khi còn làm công nhân, tôi đều trả phí bảo hiểm 3 penny một tuần. Nhưng sau khi thất nghiệp thì... Lão Kohler thở dài. Vấn đề lớn nhất hiện nay của lão chính là thu nhập không ổn định. Lão băn khoăn không biết là nguồn tiền kiếm từ ngày thám tử sẽ bị đứt đoạn khi nào. Lên cũng không thể hứa hẹn gì hơn, đành chỉ ra ngoài mà nói. Chúng ta đến nhà Cliff, trả lại vợ tư vựng cho cô bé kia thôi. Sau khi rời phòng, lên giả vờ tùy ý nhắc nhở một câu. Quả là hài hước. Hôm trước tôi vừa mới báo muốn làm tình nguyện viên hỗ trợ tìm kiếm Daisy. Kết quả. Hôm sau cô bé đã được cảnh sát đưa về nhà. Về sau lão đừng nhắc tới chuyện này nữa nha. Tôi cũng không muốn bị người khác chê cười. Vâng. Lão Kohler đáp ứng trước rồi nói. Sẽ không ai cười trên lòng tốt của ngài đâu. Băng qua từng con phố, bẩn thỉu, bọn họ đặt chân tới trước cửa nhà Lee. Lên nhìn thấy cô bé vừa được cứu thoát đã bắt đầu ủi đồ, cũng thấy những bộ quần áo đang phơi sũng nước, mọi thứ chẳng khác gì lúc trước, khiến hắn nhất thời nghẹn lời. Đây gì? Sau một hồi hắn mới gọi và từ vựng của cháu này. Mắt của Daisy sáng lên nhưng không tiện rời chỗ. Sau một thoáng bận rộn, cô bé mới tạm ngừng công việc chạy ra cửa, không ngừng nói cám ơn. Sau khi Liv và Feria cũng buông bỏ quần áo chạy qua biểu hiện sự cảm tạ lên mới lặp lại cái câu giống như đã nói với lão Kohler. Nhận được lời đáp án khẳng định, hắn lấy ra hai bảng tên lẻ đã chuẩn bị trước, đưa cho Liv. Ngày mai sẽ có một vị phóng viên tới đây phỏng vấn Daisy. Đây chính là thủ lao trả trước, nhưng mà đừng nhắc trước mặt ngày ấy. Nếu không tình huống sẽ rất khó xử. Ha <cười> Có lẽ ngày mai ngày ấy sẽ đưa thêm, nhưng không nhiều thế này đâu. Đây... không. Cháu rất nguyện ý vạch trần những tội ác thối nát kia. Không cần tiền đâu ạ. Daisy lắc đầu lên nở nụ cười dịu dàng mà khuyên bảo đây là nguyên tắc, cháu không thể phá vỡ nguyên tắc, hiểu chưa? Đoạn chuyển qua Liv cô cầm lấy. Niềm tin của cô rất đúng đắn, chỉ khi Daisy và frezia học được càng nhiều từ mới, học được nhiều thứ khác nữa, thì các người mới có thể thoát khỏi tình cảnh hiện giờ. Hắn vốn định gợi ý gia đình Liv nên chuyển tới biên giới quận đông. Dù sao, khách hàng có khả năng thuê người giặt đồ, thì cũng không sống ở trong quận đông, nhưng cuối cùng hắn lại không mở miệng nữa. An vốn định cung cấp nhiều trợ giúp hơn, nhưng rồi vẫn cố hạn chế bản thân lại. Có cả ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người như Liv sống cùng với gia đình ở quận Đông, kể cả là có một đại gia ngân hàng muốn giúp đỡ họ, thì cũng chẳng thể gây ra được tiếng vang lớn. Hơn nữa đây chỉ là quận Đông, vẫn còn toàn bộ khu vực Bách Lung và Vương quốc Ruel. Cảm ơn ngài, cũng nhờ ngài thay tôi cám ơn vị phóng viên đó. Liv yên lặng một hồi rồi nhận khoản tiền kia. Len cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi, như thế nơi này có một bóng ma, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống linh hồn hắn. Sau khi ra ngoài với lão Kohler, hắn mới quay đầu nhìn thoáng qua rồi thở dài trầm giọng nói. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có một đấng cứu thế thực sự tồn tại. Sao cơ? Lão Kohler nghe không rõ liền hỏi lại, lên nhìn cái ổ gà trước mặt tự diễu, không có gì. Hy vọng là gia đình Lip có thể thoát khỏi tình cảnh hiện giờ, sống ngày một tốt hơn. Vừa nãy hắn đã lộ ra cảm xúc thực sự của mình, là một trong những người kế thừa thời đại mới của đế quốc Tham ăn, nghĩ tới cách mạng, phát động quần chúng nhân dân thay đổi thế giới, chính là phản ứng theo bản năng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, phân tích cụ thể vấn đề, hắn vẫn cảm thấy chỉ dựa vào dân nghèo thì không thể tự cứu lấy mình, bởi vì thế giới này nó tồn tại lực lượng siêu phàm vô cùng quỷ dị, không phải chỉ đơn giản dùng súng pháo là có thể giải quyết được. Ví dụ như danh sách năm oan hồn của đường tắt dị chủng chẳng hạn. Đây chỉ là một phương diện thôi, mặt khác là bị giới hạn bởi định luật bảo toàn đặc tính phi phàm. Vật liệu thì có hạn, lực lượng siêu phàm không thể phổ biến, ưu thế về mặt nhân số khó mà chuyển hóa thành chiến lược hữu hiệu. Cho dù có phổ biến, chỉ cần vấn đề mất khống chế chưa được giải quyết thì nó vẫn mang tới tài họa. Nếu không tồn tại cường giả danh sách cao thì thực sự sẽ có biện pháp giải quyết ở một mức độ nào đó. Nhưng ở thế giới thực không chỉ có bán thần, còn có tồn tại đủ các loại vật phong ấn có thể làm người chết, cũng không biết là chết như thế nào. Bên cạnh đó thì thần linh lại chân chân thực thực và cao cao tại thượng. Cứ thế, dân nghèo chỉ dùng các loại biện pháp bãi công, biểu tình, chống lại thì sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn. Nhưng một khi mà cầm vũ khí đứng lên, thành lập quân đội thì đương nhiên sẽ chạm chán với sự phản công khó mà ngăn trò nổi. Thảm họa thiên nhiên với quy mô lớn ảnh hưởng tới tâm lý con người cũng có khả năng xuất hiện. Có thể chống đỡ được với tổ chức phi phạm chính phủ, thường chỉ là những tổ chức bí ẩn. Thường thường các nơi ấy đều mang thuộc tính tà ác, cho nên nếu gia nhập thì cái chết còn chưa phải là kết cục bi thảm nhất. Vì vậy, muốn đi theo con đường cách mạng, muốn thành công thì biện pháp có hy vọng nhất chính là nhận được sự ủng hộ của một hoặc là nhiều giáo hội. Chỉ dựa vào bãi công và biểu tình đường phố, liệu giai cấp nắm quyền sẽ nhượng bộ mấy phần đây? Hối lộ nghe còn dễ hơn. Xong, sự kiện chô sáng thế chân thật suýt chút nữa đã hẳng lâm nhờ vào tình cảnh bi thảm của dân nghèo Bách Lung lần trước đã quấy đảo xã hội nữ thần và những quý tộc phải lưu ý đến trường hợp này. chỉ nhìn từ, chuyện phóng viên Mike tiếp nhận nhiệm vụ điều tra và phản hồi của tiểu thư chính nghĩa qua nó cũng đủ hiểu. Lên miên man suy nghĩ về sự tình của quận Đông, khu bến tàu và khu vực nhà máy. Cuối cùng hắn không thể không bật cười, thầm thở dài. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phải nhờ uy hiếp từ tà thần hàng lâm mới cải thiện được cuộc sống của dân nghèo nhưng tà thần lại chính là kẻ thiếu kiên nhẫn nhất chỉ muốn ngấu nghiến máu thịt ăn tươi nuốt sống linh hồn của bọn họ là kẻ có khả năng mang đến tài họa kinh khủng nhất mà không ai trốn thoát được thật là chớ trêu quần hoàng hậu trong tòa biệt thự xa hoa của bá Tước Ho vì bác sĩ island gặp chuyện đột xuất đến tuần này Audrey mới học được buổi tâm lý thứ hai Susie có vẻ kích động hơn thường ngày sớm đã vọt tới thư phòng thậm chí bỏ qua cả trò ném bóng mà mình yêu thích Audrey thì vẫn cố tình biểu hiện về hiếu kỷ trong tiết học thỉnh thoảng hỏi Eastland về chi thức tâm lý học liên quan tới lĩnh vực thần bí trước kia kết thúc buổi học Eastland cuối cùng mới cân nhắc hé miệng Tiểu thư Audrey, chúng tôi đã tổ chức ve tri thuc cuộc hội thảo về phương diện này có rất nhiều thành viên chuyên về lĩnh vực giao thoa giữa tâm lý học và thần bí học người có nhã hứng tham gia hay không đương nhiên rồi Audrey gật đầu không chút chần chừ trả lời, rất phù hợp với thiết lập của một tiểu thư ngây thơ, hiếu kỳ của bản thân cô nàng. Aislinn mỉm cười, người nhớ là phải giữ bí mật, những bậc thế hệ trước của người có thành kiến rất lớn với thần bí học. Sau khi kết thúc tiết học xong, tôi sẽ dẫn người đi. Không thành vấn đề, Audrey khẳng định, giọng nói còn hơi kích động. Sau khi tiễn bác sĩ Aislinn, tóc dài rời khỏi thư phòng, cô nàng đóng cửa lại, Hướng mặt về trước gương ở cạnh giá sách, yên lặng hai giây, rồi cô nàng nhẹ nâng váy lên, cất bước xoay một vòng theo điệu múa cung đình, nhìn thẳng vào bản thân mình trong gương, nở dân hụ cười ngọt ngảo xinh đẹp và nói, Audrey, người tuyệt lắm. Audrey hiểu rằng cô đã đặt bước chân đầu tiên vào hội tâm lý luyện kim rồi, dù hội thảo chỉ mới là một hội ở vòng ngoài, chắc chắn là còn nhiều bước kiểm tra nữa, nhưng nó càng khiến cô muốn mở cánh cửa lớn tới hội tâm lý luyện kim hơn. Trong quá trình này cô hoàn toàn không có mượn nhút. Mượn nhờ sự trợ giúp từ lực lượng bên ngoài, thuần túy chỉ nhờ vào sự quan sát và biểu diễn của mình, hoàn mỹ lừa gạt được bác sĩ tâm lý Iceland nên cảm thấy rất mực tự hào về bản thân. Hội thảo kia, nghe thú vị đấy chứ. sushi tiến tới vẫy đuôi. Audrey, tôi có thể tham gia hay không? Tham gia. Nhìn đôi mắt tròn xoe của chú chó săn lông vàng, Audrey lập tức im lặng. Cô nàng ừ một tiếng thật dài. sushi tạm thở không được, mi, mi quá nổi bật. Nói đến đây cô nàng xoay người nở nụ cười nhẹ, nhưng ta vẫn có thể mang mi theo. Tối thứ sáu cầm chìa khóa vạn năng và gậy ba tong, lên rời khỏi căn hộ số 15 phố Mink. Nếu không có thứ sáu, thì hắn không nghĩ là mình sẽ trở về được. <cười> hắn định đi tìm bác sĩ Allen tiến vào mộng cảnh của anh ta, tìm hiểu rõ cơn ác mộng có liên quan đến Will One Time, xem nó diễn ra như thế nào. Về phần địa chỉ của bác sĩ Allen, hắn cũng đã tìm ra tối qua, đó là số 3 đường Birmingham, quận Houston. Khi Glenn vừa tới nơi thì đồng hồ đã điểm 11 giờ. Cư dân đã tắt đèn tối ôm, chung quanh ảm đạm và yên tĩnh. Sau khi tung tòng su xem bói, Glenn đi xuyên qua hàng rào sắt. Bước vào phía trong, sử dụng chìa khóa vạn năng mở ra lối đi vô hình, tiến vào hành lang đã tắt đèn. Nhờ bộ pháp nhanh nhạy, hắn âm thầm lẹn lên tầng 2, giấu mình trong bóng tối của phòng khách trống đã xác nhận là vợ chồng ellen ngủ cả lên mới xuyên qua vách tường xâm nhập vào phòng ngủ thứ đầu tiên hắn thấy được là bùa chú ngủ say trầm giọng đọc câu chú hắn khiến cho vợ của ellen thực sự ngủ say tránh làm cô ta tỉnh dậy giữa chừng quấy dày việc hắn nhập vào giấc mộng của chồng mình rồi lên ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm cầm bùa chú cảnh mơ trên tay nhỏ giọng nói bằng tiếng hề mịt cổ đỏ rực hắn vừa dứt lời thì cảm thấy bùa trong lòng bàn tay nhẹ bẫng như thể nó chỉ là một vật hư ảo không trọng lượng khi linh tính được rót vào ngọn lửa trong suốt bao phủ tấm bùa thiêu đốt thành một mảng màu đen tĩnh lặng dưới trí của glenn màu đen này lan tràn ra chung quanh bao phủ luôn cả bác sĩ ellen bao phủ cả cơ thể hắn lên nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng chỉ nhìn thấy một quầng sáng hình bầu dục duy nhất trong bóng tối vô tận linh tính của hắn duỗi ra chạm tới vật thể mông lung hư ảo kia thế giới chung quanh bỗng trở nên điên đảo vặn vẹo Lên vô thức nhận ra là bản thân mình đang đứng trên một bình nguyên hoang vu, dưới chân chỉ toàn là đá tảng lạnh lẽo, chung quanh không có tới một gốc cỏ dại. Giữa bình nguyên đá là một tòa tháp nhọn màu đen, có một con rắn khổng lồ, màu trắng bạc cuộn quanh, đầu nó dựng lên, hai con mắt đỏ tươi, lạnh như băng, nhìn chầm chầm về phía bên này. Không giống như những gì mà bác sĩ Ellen đã miêu tả, con rắn trắng bạc khổng lồ này không có lớp vẩy thực, mà toàn thân được bao phủ bởi hàng hà xa số những hoa văn và ký hiệu. Chúng đều kết nối với nhau thành từng vòng bánh xe, mà trung tâm của mỗi bánh xe thì lại có một biểu tượng khác biệt. Bánh xe ở phần đầu và đuôi con rắn chỉ có một nửa, nhìn cực kỳ không cân đối, tựa như có thể khiến người khác mắc chức, mắc chứng rối loạn ám ảnh, cưỡng chế, khó chịu tới chết. Nhưng lên thì lại tưởng tượng ra, nếu con rắn bạc khổng lồ tự cắn vào phần đuôi của mình, thì bánh xe liền hoàn chỉnh, hết thảy đều trở nên viên mãn, sẽ không còn khiếm khuyết, không còn biến hóa. Bên cạnh Glenn, bác sĩ Allen vô định nhìn về phía trước, từng bước chậm rãi tới gần tòa tháp nhọn màu đen. Có thể xác nhận là không ai dẫn dắt bác sĩ Allen cả. Loại bỏ năng lực phi phạm ác mộng này là bị loại thật rồi, Glenn nhanh chóng phán đoán. Hắn không ngăn cản bác sĩ Allen mà đi theo anh ta về phía tòa tháp nhọn và con rắn. Hai người chỉ đi trọn vẹn vài bước đã thấy mục tiêu ở ngay trước mắt. Con rắn khổng lồ màu bạc trắng đã hạ nửa thân trước xuống. Như suy nghĩ xem nên thưởng thức món trắng miệng, đàng dần nền nến tận miệng này như thế nào. Miệng nó mở ra nhưng không có mũi tanh hồi phát tán, đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo vô tình, nhìn mọi thứ chỉ như là con mồi, nhưng không hề mang theo một tia khát máu hay sát ý nào. Trước mắt nó, mọi thứ dường như chỉ nhỏ nhoi và bình đẳng vì chúng quá tầm thường. Cuối cùng con rắn khổng lồ không có tấn công, nên đi theo bác sĩ Allen xuyên qua một cái cửa gỗ cũ kỹ mục nát bước vào trong tòa tháp đen giống những gì mà bác sĩ allen đã nói bố cục ở nơi này hỗn loạn dị thường cầu thang vừa xoay lên trên lại vừa xa xuống dưới đại sảnh và các gian phòng cách thì bình thường cách thì dựng ngược có cái còn gắn một vài bộ phận từ nơi khác đây không phải là kiến trúc có khả năng tồn tại ở thế giới thực bước qua cánh cửa xuyên qua từng vách tường lên không biết là mình đã đi tới vị trí nào trong tháp đen có lẽ là đỉnh nhọn hoặc cũng có lẽ là đáy hầm Trong bóng tối dày đặc, hắn đột ngột nhận ra một bóng người co do ở dưới một góc đằng trước. Bóng người kia nhận ra là bác sĩ Allen đang tiếp cận, liền vội vã đứng lên, nhảy lo co tới gần. Tới khi bóng người chỉ còn cách trong găng tức, lên mới nhìn rõ hình dạng. chừng 10 tuổi, trông ngây thơ khỏe mạnh, sáng sủa, biểu cảm mang nét sợ hãi rõ rệt. Bóng người này cao khoảng mét khuyết thiếu bắp chân trái. Rõ ràng đây chính là cậu bé đã trải qua phẫu thuật. Will, one time. Cậu bé cầm trong tay một bộ bài tarot, đôi mắt tối đen như mực ánh lên vẻ ngạc nhiên vui sướng, cũng như sợ hãi hốt hoảng. Bác sĩ Ellen, có một con rắn muốn ăn cháu. Đột nhiên cậu kêu lên thảm thiết, trong đôi mắt chiếu lên hình ảnh của một con rắn bạc trắng thần bí. Soạt, bộ bài tarot trên tay cậu rơi đẩy đất, chỉ còn một lá duy nhất được cậu nắm chặt trong tay. Lên tập trung nhìn vào, thì phát hiện lá bài kia cũng có một cái bánh xe, là lá bài bánh xe vận mạnh. Mộng cảnh sau đó tàn vỡ lên nhận ra bản thân mình đang ngồi yên vị ở trên chiếc ghế trước bản trang điểm. Mặt trăng đỏ rực ngoài cửa sổ bị tầng mây trà lấp ánh trăng chiếu xuyên qua mảnh cửa cơ hồ phát họa ra từng đường nét của những vật thể trong phòng ngủ. Bóng tối và sự ảm đạm đã trở thành phông nền chính của căn phòng. Lên ngồi trong hoàn cảnh ấy cũng không vội vã rời đi. Hắn nhìn bác sĩ Allen đang say ngủ chuẩn bị phân tích những hình ảnh mà mình thấy trong giấc mơ. Will One Time cuối cùng giữ lại lá bải bánh xa vận mệnh trên tay, mà trong loại mộng này, mọi ký hiệu đều mang theo ý nghĩa tượng trưng, đều là gợi ý mà linh thẻ, tinh tú tự chủ lấy ra được. Nói cách khác sự kiện Will One Time là liên quan đến vận mệnh. Hơn nữa con rắn bạc khổng lồ có vẻ đại diện cho con rắn thủy ngân. Đứa trẻ có lẽ thực chất là một cường giả danh sách cao của đường tắt quái vật, hoặc là liên quan đến một món vật phẩm phong ấn quỷ dị nào đó. Nguy hiểm của cậu bé bắt nguồn từ con rắn thủy ngân hay là kết quả của lòng tham của một vật phong ấn quỷ dị. Nhưng con rắn thủy ngân là danh sách một cơ mà, là loại tồn tại gần nhất với thần linh đó. Chỉ riêng danh xưng bản thân thôi cũng thể hiện địa vị cao cấp của thần rồi. Không lý nào mà thần không thể làm gì được một đứa trẻ như Win One Time. Amon kia còn không biết rốt cuộc là danh sách một hai hay là ba. Chỉ chờ một cái phân thân, à chỉ nhờ một cái phân thân thôi mà suýt nữa đã xâm nhập vào trên xương sám. Chuyện này xem ra không hề đơn giản, chắc chắn nó còn cất giấu bí mật cực lớn. Nghĩ thế đây, Glenn liền quyết định lùi bước. Chuyện này rõ ràng là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa bộ bài tarot kia chưa chắc đã là vật phẩm thần kỳ. Điều kỳ diệu khả năng lớn chính là bản thân của Win One Time. Ờ, bỏ qua việc gặp ác mộng thì mọi vấn đề của bác sĩ Allen đã được giải quyết Hoàn toàn không có lý do để xen vào chuyện này nữa. Ở đây không có khả năng chủ động biểu diễn đi khiêu chiến thì chẳng khác gì tự sát. À, đúng rồi, mình phải tuân theo những gì mà trái tim mách bảo chứ. Lên dùng tay phải đeo găng chống lên mặt bàn sân điểm rồi chậm rãi đứng dậy. Sau khi nhập mộng, hắn đã hoàn toàn xác định được rằng cơn nước mộng của bác sĩ Allen bắt nguồn từ gợi ý mà linh thể tinh tú của anh lấy được từ linh giới, mà gợi ý kia lại được cố ý tạo ra và cung cấp bởi một tồn tại có trình độ cấp cao địa vị cao con hạt giấy kia chính là dụng cụ định vị căn cứ vào một chương ở trong cuốn sách bí mật Glenn có thể thử dùng con hạt giấy để tìm kiếm linh thể tinh tú của bác sĩ Allen trong linh giới và truy ngược tới nguồn gốc của gợi ý nhưng hắn quyết định không xen vào nữa Duỗi lưng Glenn mở ví tiền của bác sĩ Allen ra với một chút hiếu kỳ cuối cùng cầm lấy con hạt giấy Hắn đặt hạt giấy ở trên đầu gậy ba tong, nắm chúng thật chặt. Thế giờ con ngươi trở nên sâu thẳm, trầm rộng lầm bầm. Vị trí hiện tại của Wynn One Time. Sau khi lập lại câu bói bảy lần, một cơn gió nhà đột ngột xoay vòng trên không trung của gian phòng, mang tới cảm giác mắt lạnh như đang thổi vào linh hồn. Lên buông tay trái, cái gậy ba tong đầu tiên là đứng yên, rồi cùng với hạt giấy rơi xuống, chỉ thẳng vào giường ngủ. Nơi đó ư? Lên hơi cao mày đổi vị trí lại bói toán cũng thành công nhận được phản hồi, mà cả hai lần đều hướng xem bói chỉ vào bác sĩ Allen. Vị trí của Win One trông cháu lên vị trí của bác sĩ Allen ư Thật là thú vị, lên vừa cạc nhiên lại vừa buồn cười mà thầm nhủ. Niềm hiếu kỳ quán bị kích thích tới cực điểm. Dù hắn đã định không dính dáng gì đến vụ này, nhưng hắn vẫn muốn biết rõ tại sao lại xuất hiện tình trạng chồng cháu kia. Ờ, tại sao mình không mang luôn hạt giấy và gậy ba tong lên xương xám mà bói toán? Có xương xám cản trở thì sẽ không xảy ra tai nạn gì đâu. Clem cấp tóc này ra ý tưởng mới. Vì ở trong phòng ngủ của bác sĩ Allen không tiện cho việc cử hành nghi thức triệu hoán chính mình cho nên hắn quyết định mang hạt giấy về nhà. Hắn đã sớm chuẩn bị cho việc này. Trước khi tới đây Clem cũng không xác nhận được độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ ôm hy vọng tìm được Will One Time. Xem xem có cơ hội để lấy được lá bải tarot kia không cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn một con hạt giấy để đánh cháo với đồ thật. Phương pháp Rất tiện lợi giúp hắn có thể là xem bói được mấy loại và giải quyết xong mọi chuyện thì hắn sẽ đánh cháo ngược trở lại. Nghĩ là làm, nên lấy từ trong túi áo ra một con hạc giấy dự bị. Đây là đồ hắn cố tình gấp ở trên xương xám để đề phòng bác sĩ Ellen đột ngột quyết định nộp vật phẩm liên quan này cho giáo hội nữ thần đêm tối. Từ đó sẽ xem bói ra hàng giả bắn làm. Tính đến bức tranh toàn thể và từng chi tiết nhỏ lẻ trước có thể giúp chuyện đơn giản hơn rất nhiều. lên tự là khen bản thân một câu. Mượn nhờ ánh trăng nhật nhạt hắn cẩn thận so sánh hạt giấy của Will One Time với của mình, xem có gì quá mức khác biệt hay không. Mà vừa so thì lên lập tức im bật. Kỹ năng thủ công quán còn không bằng một đứa trẻ. Thật ra chúng đều là hạt giấy cũng không quá khác nhau. Cái của mình gấp chỉ trông hơi thô hơn một chút. Miết là Ellen không có nghề ngẫm để nghiên cứu cái trước liên tục thì hắn sẽ không nhận ra nó đã bị đánh cháo. Lên thầm tự nhủ, cầm một đồng tiền xu rồi dùng biện pháp bói toán để làm ra xác nhận sau cùng. Sau khi nhận được gợi ý, hắn cầm con hạc giấy cất vào phí của Ellen, để lại vị trí cũ, doán xử lý hiện trường, mang theo con hạc giấy mà Will One Time gấp rời đi khỏi số 3 đường Birmingham. Dựa vào biện pháp bói gậy, Lên thuận lợi về nhà, tranh thủ đang tắm. Hắn triệu hoán chính mình, đem cả hạc giấy lẫn chìa khóa vạn năng lên màn xương xám. Ngồi trong cung điện vắng lặng, hắn cầm con hạt giấy lên, cẩn thận kiểm tra vài giây, nhưng vẫn không tìm thấy điều gì bất thường cả. Rồi lên cụ thể hóa ra giấy bút, viết câu văn xem bói xuống. Vị trí hiện tại của Will One Time. Lần này hắn đổi thành phương pháp xem bói bằng mộng cảnh, rồi ngạc nhiên khi trông thấy hình ảnh hiện ra trong một thế giới xám xịt và rời rạc. Đó là một căn phòng tối tâm, Will One Time, Sáng sủa khỏe mạnh đang ngồi trên ghế, rỗi người trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, phóng đôi mắt đen như mực ra khung cảnh ở bên ngoài. Mỗi tài cậu bé đều cầm một trồng bài tarot, bên cạnh còn bày biện một đống những khối gỗ. Những khối gỗ đó xếp thành một tay nối và đuôi. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ chỉ một màu u ám, mơ hồ còn nghe được tiếng nước chảy dốc rách. Mông cảnh đến đây bỗng như kết thúc trong vô thành vô thức, đuoc tieng nuoc chay róc rach mong canh đen đay bong mở to mắt dùng ngón tay khẽ gọ lên mép cái bàn bằng đồng, lầm bầm. Rắn ngậm đuôi, quả nhiên là con rắn thủy ngân, đại diện cho con rắn vận mệnh. Ngoài cửa sổ cơm thanh nước chảy róc rách, nghĩa là vị trí hiện tại của Win One đang ở rất gần sông Tô Quắc xong Trước đó, khi mình xem bói vị trí của cậu bé, nhận thấy gợi ý chồng chéo với bác sĩ Allen là do bị vận mệnh quấy nhiễu ư. Xem bói ở trên màn sương xám cũng chỉ đạt được gợi ý ở trình độ này, lên Không còn bị bối rối, bị niềm hữu kỳ nữa, hắn miễn cưỡng giải đọc ra hoàn cảnh, lên kế hoạch đổi lại con bi boi roi bi niem hiếu ky giấy vào tối mai. Tìm cơ hội, trì điểm cho bác sĩ Allen một chút, khiến cho anh ta đến giáo hội, nữ thần đêm tối mà báo lại cho giám mục. Loại chuyện này thì vẫn nên để cho quân chính quy làm thì tốt hơn. Lên cười nhà, sau đó thì quay trở về thế giới thực. Sau khi nhản nhã, ngầm tắm, hắn cũng không bận rộn mà vùi đầu vào trong chăn. Không biết trải qua bao lâu, liền bỗng giật mình, lý trí thanh tỉnh, biết là mình đang nằm mơ, mộng cảnh lán đang ngồi trong một cái phòng khách lật xem cuốn sách bí mật. Đây là cái cảm giác quen thuộc này, hắn theo thói quen biểu hiện ra vẻ mặt trống rỗng, nghiêng đầu nhìn ra cánh cửa như một thằng ngáo ngơ. Cửa phòng quạt kẹt bị mở ra, một bóng dáng mặc áo khoác màu xám bước vào. Anh ta chừng 30 tuổi, gương mặt gầy, chán rộng, đôi mắt màu lam sẫm ánh lên vẻ sáng suốt không phải là đội trưởng lên chợt tự cởi diễu rồi vô thành vô tức thở hắt ra cũng khiến cho cuốn sách bí mật trong tay biến thành một bản sao tạp chí thẩm mỹ quý cô không mặc quần hắn vừa lật tạp chí vừa tùy ý chào hỏi người mới tới người đàn ông mặc áo gió màu xám bỏ mũ xuống ngồi xuống ghế đối diện hỏi thăm như thể đang tùy ý nói chuyện phiếm sáng này lần tới tìm anh sau quả nhiên là kẻ gác đêm là một vị ác mộng lên cố đè nén ham muốn thở dài mỉm cười hồi đáp theo kiểu là đúng vậy. Hắn đã tưởng tận tại sao kẻ gác đêm lại đột ngọt vào giấc mộng của mình, vì ác mộng trước mặt hắn là đội trưởng của một tiểu đội kẻ gác đêm phụ trách sự kiện Win One Time nhưng mãi lại không tìm ra đầu mối hữu dụng nào cả. Ở trong tình huống này chuyện bác sĩ Allen và thám tử Sherlock Moriarty đến nhà hỏi thăm tung tích của Win One Time có thể là bị họ nắm bắt được ngay tối qua hoặc là sáng nay mà thôi. Cùng lúc đó thì họ cũng phát hiện bác sĩ Allen vừa dùng bữa sáng xong liền vội vàng tới thành phố Mink để thăm thám tử Sherlock Moriarty Trên tinh thần chuyên nghiệp nhập mộng, một người nào đó vào giữa đêm là sự phát triển tự nhiên nhất, bình thường nhất. Mà trường hợp của bác sĩ Allen thì tương đối mẫn cảm. Tùy tiện nhập mộng rất có thể sẽ khiến cho manh mối đứt đoạn cho nên không thể nghi ngờ một vị thám tử nào đó sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên. Anh ta gặp phải chuyện gì? Vì đội trưởng của tiểu đội kẻ gác đêm thuận miệng hỏi. lên liền thành thật trả lời. Anh ta gặp một cơn ác mộng. Clint miêu tả lại trang cảnh kia từ đầu chiếc cuối. Từ toà tháp cao nhọn màu đen rồi con ac mong lên mieu ta khổng tu đau chi cuoi màu bạc trắng đến Will One Time, được bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng hắn nói, trước khi có cơn ác mộng này, Ellen đã đến nhà của Will One Time để tìm cậu bé, một phần vì lo lắng cho sức khỏe của bệnh nhân phần kia cũng là do phân vân bởi vì vận rủi lúc trước không may thay gia đình one time đã chuyển đi nhưng Alan cũng vừa mới nhớ ra cậu bé từng đưa cho anh ta một con hạt giấy cũng chúc anh ta may mắn có lẽ là bởi vì hai chuyện này ảnh hưởng cho nên anh ta mới gặp ác mộng như vậy hạt giấy ư đúng vậy, lên nhẹ nhàng, gật đầu đứa trẻ kia đã đưa cho Alan trước khi xuất viện Alan tiện tay ném vào ngăn kéo trong văn phòng về sau hắn quên mất mãi cho tới tối hôm qua mới nhớ ra tôi hiểu rồi cảm ơn anh đã giải thích vì đội trưởng tiểu đội cả các đêm đứng dậy lễ phép làm lễ trước ngực đột nhiên có một gạn sóng lan tỏa giữa mộng cảnh anh ta trực tiếp biến mất trong căn phòng nhìn vào vị trí người kia vừa ngồi lên thản nhiên phòng đoán sự tình phát triển trong lúc kế tiếp cả các đêm hẳn sẽ tới nhà ở lần ngay đêm nay nhập mộng kiểm tra rồi trả lại à rồi mang con hạc giấy đi thế thì lại gặp vấn đề rồi vì con hạt giấy đó là do lên gấp còn con hàng thật thì đã bị hắn quẳng lên trên màn xương sám được rồi bất kể là dùng hạt giấy nào thì họ cũng chẳng nhận ra được đáp án gì từ việc xem bói đâu có đổi hay không cũng chẳng có gì quan trọng lên tự nhủ sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân hắn tiếp tục ngồi tại chỗ không có vội vàng thoát khỏi mộng cảnh mà ngơ người ngẫm nghĩ hồi lâu sau một khoảng thời gian hắn mới nhếch khóa miệng lên nhỏ giọng cảm tán Thực sự là hoài niệm, những ngày còn ở tiểu đội kẻ các đêm. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhằm nhá. nay mình hơi mệt cho nên nghỉ sớm tí. Bye bye mọi người.